các bạn đang nghe tại đọc truyện cái cửa phòng ở phía bên dưới là là làm bằng nhôm còn bên trên là làm bằng kín còn cái tay cầm á dặn rồi bóp là khóa cái loại này cũng khá là phổ thông tôi không hiểu tại sao cứ chiều tối là cái phần nhôm cái phần nhôm của cánh cửa nó cứ kêu ề mà kêu rất là lớn rồi cái kêu Nó kêu vậy. Nó không phải cái tiếng cào cửa. Cũng không phải cái tiếng gõ. Khi mà tôi nói chuyện này ra thì ba mẹ nói chắc cái cửa hư. Thôi, tôi thấy cũng chẳng có sao cả. Có điều, nó cứ chẳng dạng tối là nó cứ kêu e e như vậy. Lúc đó thì tôi có người bạn trai. Cái người bạn trai này tôi đã gặp từ lúc mà À, 12 tuổi Ở trường Chánh Hưng quận 8 Tụi tôi chơi với nhau thân lắm Chơi thân từ nhỏ mà Đến nhà chơi Rất là thân luôn Nhưng bây giờ thì cũng thân lắm Tụi tôi cũng đang ở bên nhau Và sắp tính cái chuyện Làm vợ chồng với nhau rồi Cái người bạn trẻ này Rất là được lòng của gia đình tôi Lúc đó thì gia đình tôi thoáng lắm Cha mẹ tôi cũng vậy Con trai, con gái, bạn bè đến ở trong nhà ăn uống, không có cái gì phiền phức hết. Mà chẳng những cho đến nhà chơi, ăn uống mà coi giống như con cái trong nhà luôn vậy. Các anh bạn trai tôi lại rất thân với em gái của tôi. Cái em gái tôi nhỏ hơn tôi tới 8 tuổi. Nó chỉ mới học lớp 2. Nó cứ đeo riết theo anh bạn tôi. Lý do là tại vì tôi phải phụ ba mẹ nấu cơm, rửa chén rồi học bài. Tôi không có thời gian chơi với nó. người bạn trai tôi, cái người bạn đó, thì khi qua nhà tôi chơi thì rảnh, đâu có làm gì đâu. Thế là em tôi đeo riết ảnh. Hầu như hết thời gian là em gái tôi cứ đeo theo bạn tôi để mà chơi. Rồi sẵn đó thì anh bạn trai tôi cũng giúp em tôi học hành rất là tốt nữa. Khi mà hai anh em học ở trên phòng, Thì cả hai cũng đều nghe cái tiếng vặn cửa. Không phải cái tiếng mà rụng rè rè rè rè ở cái cửa em đâu. Mà bây giờ cả hai anh em khi mà học ở trên phòng nghe cả cái tiếng vặn cửa. Rồi còn thấy luôn cái nắm cái nắm tay cầm đó, nó xoay nữa. Thì tôi có kể lại cái chuyện này cho mẹ nghe. Và đề nghị mẹ là khi nào có tiền đó, mình thay cái cửa đi. Chứ sau để nó kỳ quá. Mẹ tôi đồng ý chuyện đó. Đồng ý thì đồng ý, nhưng mà thai là không biết thấy chừng nào. Rồi có một hôm tôi bị bệnh, Tôi có uống thuốc, nhưng mà bệnh không có, không có thuyên giảm. Mà sau càng ngày làm cho tôi mệt mỏi hơn. Sau đó tôi bị sốt. Tôi phải nghỉ học 4 ngày. Tối hôm đó, chị hai tôi ngồi ở phòng khách chơi với cái máy vi tính. Lúc đó thì bạn trai tôi đã đi về rồi. Tôi thì vẫn còn mệt mỏi, nên lên phòng nằm. Khi lên phòng nằm, tôi còn thấy ba mẹ và em gái đang ngủ say ở phía bên ngoài. Khi tôi vào trong phòng xong, vừa nằm lên giường, tôi lại nghe cái tiếng cửa, nó kêu rè rè. Nhưng cần này không phải chỉ có tiếng kêu không, mà cái cánh cửa nó được mở nhẹ ra, nó hì hí, nó hở ra ít thôi, như là nó để trong cái luồng gió và ánh sáng nhỏ vào phòng vậy trong lúc mệt và sợ hãi đó tại vì ba mẹ với em tôi đều ngủ ở một ngày trước sai rồi chị tôi thì đang ngồi chơi mà tôi thì đang nằm ở trong phòng ai mở cửa giờ này trong lúc đó tôi mệt mà vì bệnh nữa, sợ lắm không người giống như rã rời tôi mới nắm chặt hai tay lại tôi niệm Phật niệm phật trong đầu được hai ba lần thì tôi lại nghe tiếng nó không phải tiếng khóc mà giống như cái tiếng người ta nấc nghẹn vậy mà nó xảy ra ngay ở trong phòng của mình lúc đó tôi sợ lắm tôi tiếp tục tôi niệm phật thôi rồi tự nhiên người tôi lúc đó nó cứng đơ tôi chỉ còn nghe được nhưng mà không giống nhích được rõ ràng không phải là tiếng khóc mà giống như tiếng nghẹn nghẹn ở cổ mà trong lúc mình khóc mình ém nó lại nó cái kiểu như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện